sự thúc đừng bị trúng lừa. Tiểu huệ lại cười khúc khích. viên thừa chí bảo thôi quy mẫn. các vị lão gia không chấp nhặt bọn trẻ chúng ta đâu. thôi đại ca cứ yên tâm đi. dặn quay đầu lại nói với ngũ lão. giảng bối học nghệ chưa tin, võ công phái qua sơn chỉ biết chút thu thiện bề ngoài. xin các vị lão gia hạ thủ lưu tình.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 Khi đã nổi giận, thấy cơ hội sẽ mất thận trọng. Mình lại cố ý để lộ sơ xuất. Đối phương biết là không nên tấn công mà nhìn không nổi phải tấn công. Hẻ họ tấn công là lập tức trận pháp để lộ sơ xuất. Lúc này, Dinh Thừa Chí ra vẻ khinh mạng. Thật ra là dụ dỗ đối phương lỗ mãng quân địch. Quả nhiên, khi thấy viên Thừa Chí ngồi bệt xuống đất, ông Phương nghĩa nhìn không nổi nữa.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 Bọn đệ tử nhà họ ôn, nếu không bị chàng kiềm chế ý nguyện rồi tám cổ băng dọc, cũng bị chàng phóng dưỡng lực đẩy bật vào trong trận. Mấy tên công lực thâm hậu hơn, như ôn chính, tùy cố chống đỡ nhưng chỉ ba chiêu hai kích là bị đánh ngã rồi lọt vào giữa ngũ hành trận. Ngũ hành bắt quái trận lập tức đại loạn. Trong trận không thấy được đâu, chạy tới chạy lui đều là phe ta. ta.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 ra chiều mật dân bất vũ xoay tít trên đỉnh đầu nghe những tiếng tinh tan không dứt lão gạt văng được mười mấy mũi kim tiền tiêu đột nhiên tay lão rung lên một cái Song tiếp hình như bị quấn chặt lại không thể thi triển được nữa lão giật mình cố vận sức kéo ngược lại nào ngờ kéo mạnh như thế mà song tiếp vẫn tuột khỏi tay bay ra Ông phương đạt không kịp suy nghĩ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 hai cây trụ lắc lư, mái ngói trên đầu chuyển nghe rào rào. Những người đang đứng gần cửa tranh nhau, chạy ra xa, sợ đại sảnh bị sập. Năm xưa, khi một nhân thanh bắt đầu giải kiếm cho viên thừa chí, ông từng dung tay phóng kiếm đâm ngập vào cạnh kê Lúc đó, một tan đạo nhân có mặt, khen lại kiếm pháp thiên hạ vô song. Viên thừa chí hôm nay hiển lộ quai phong, chính là chiêu đó vận dụng nhuần nhuyễn hoảng chân thấy chàng dùng thủ pháp bản môn ném kích cắm vào trụ quay phong không gì đỡ nổi ông không nén được la lên diễm sư để chiều thiên ngoại phi long tuyệt diệu viên thừa chí quay đầu lại mỉm cười lên tiếng đó là nhờ ơn dạy dỗ của sư phụ xin đại sư ca chỉ giáo ông phương đạt Quang mang nhìn quanh tứ phía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 Lão bèn quay lại nhìn Thanh Thanh, mùi mấp máy. Thanh Thanh biết là muốn mình năn mũi viên thừa chí, nhưng nàng giá giờ không hiểu mà hỏi. Um, đại Gia Gia, Gia Gia sai bảo con phải không? Ông Phương Đạt lầm bầm trong miệng. Con gá đầu léo quá này, bây giờ cứ làm khó dễ ta phải không? Để chuyện này sống xuôi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 Chàng nghĩ Sư phụ đã dạy Ra tay phải khoan dung Phải dành đường sống cho người khác Thanh thanh đã năn nỉ như vậy Giàng cũng lấy lại rồi Mình không muốn bắt bí ôn thì ngũ lão làm chi Nhưng đại sư ca ở đây Thì ngoài việc Mình để quý ấy chủ trì Chàng bèn nói Xin đại sư ca chỉ dạy Hoàng chân lên tiếng Ôn gia ở vùng này á Tàn hại lương dân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 sáng sớm ngày mai, à, xin quý hiệu chuẩn bị đầy đủ một ngàn sáu trăm thạch gạo trắng chia cho dân nghèo quanh vùng tỉnh nam mỗi người một đấu. khi các vị phát xong một ngàn sáu trăm thạch, sư đệ của tại hạ sẽ chữa trị bốn huynh đệ các vị. ông Phương Đạt nhẫn nhịn nói: gấp rút thế này, ta làm sao kiếm được nhiều gạo trắng như vậy? Dù dọn sạch kho gạo trong nhà cũng được bảy tám chục thạch là cùng.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 Thầy mà chất cao như ngọn núi, Cơ cực đói khát chỉ ngậm ngùi, Khóc mãi lệ khô thành chảy máu, Ai nhìn cảnh y chẳng bùi ngùi, Khuyên kẻ giàu ra tay cứu giúp, Một hạt gạo nhường nhau đúng lúc, Phúc đức từ đó mà tích tụ, Nhân nghĩa từ đó mà giữ gốc,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 rằng không ở đây được nữa. Giang Toan thương nghị với sư ca, thì bỗng thấy Thanh Thanh ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa kêu. "Thưa chị đại ca." Diện thừa chí nhanh chân chạy tới, thấy sau lưng ông Nghi đã có hai lưỡi phi đao đâm lúc tê cánh, rõ ràng là trí mạng không cứu nổi. Lại thấy ông Phương Thi mặt đầy sát khí bước ra, hai tay vẫy lia lịa, bốn lưỡi phi đao nữa phóng vào lưng Thanh Thanh. Duyên thừa chí nhảy giọt lên Đưa hai tay ra chụp hết Ôn phường thì vừa thấy viên thừa chí bắt đau Đã biết là hỏng bét Lão gấp gáp lùi lại Toan nấp sau cánh cổng viên thừa chí thay lão giả mang Giết hại người thân nổi giận bừng bừng Chặt tung người tới phóng cướp rất nặng Đá trúng lưng lão Đoạn cướp này đã dẫn hổn nguyên công kình lực phi thường Ôn phường thì không la được một tiếng Té nhào vào trong cổng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 Ở bên phụ thân của con Không còn ai Không còn ai có thể bức hiếp mẹ nữa Thanh Thanh giữa khóc Vì gật đầu liên tục Ông Nghi bảo Viên Thừa Chí Còn một chuyện Xin Viên tương công Đừng giấu giếm ta Viên Thừa Chí nói Bá mẫu muốn biết gì gì Giảng bố nhất định không giấu giếm Ông Nghi hỏi y